Hắn nghe kia vẫn như cũ quanh quẩn ở trong núi Lịch Thiên Hành Đạo bốn chữ, Mạc Danh cảm thấy có chút không mừng. "Thay trời hành đạo, ngươi hỏi qua thiên sao?" Hắn ánh mắt hơi thâm, sau đó kia lập tức liền phải bị kiếm gỗ đào đâm trung thiếu nữ liền đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà kia ngã trên mặt đất thân trung yêu độc thanh niên này đột nhiên mở mắt. Hắn một đôi phiếm tím y đôi mắt nhìn qua âm vụ mà lại lạnh lẽn, "Đáng chết, bị này đàn ngu xuẩn hỏng rồi chết tốt." Hắn cố ý làm bộ trung yêu độc phàm nhân bộ dáng, dù Du Bích Châu thảo linh tiến đến cứu giúp, Đó là nghi thủ cơ bắt lấy Bích Châu Thảo Linh, lại không nghĩ rằng nhóm người này người đột nhiên sớm tới, không thể hiểu được liền hỏng rồi hắn chết tốt. Hắn bạo nộ phi thường, rốt cuộc cũng bất chấp chính mình nguy trang, trực tiếp hóa thành nguyên hình, một cái chừng 10 mét lớn lên giáng độc, trực tiếp cùng này nhóm người đánh lên. Chương 823 Thanh Minh. Trương Ly không nhìn kỹ kia đoàn người bị thu thập có bao nhiêu thảm, dù sao hắn biết, đám kia người tạm thời sẽ không chết. Hắn về tới Vân Đô. Vân Đô hơi nước thập phần xung đột, Thế cho nên người hành tẩu ở trong đó đều giống như hành tẩu ở ven hồ giống nhau. Thường Bảo Yến còn cần mấy ngày mới có thể cử hành, đã sớm đã biết cái kia chân bảo rốt cuộc là vật gì, hắn còn lại là sẽ lưu tại này trong thành, xem xét quay trùng quanh này chân bảo mà sướng lên tuổng. Tại đây mấy ngày, hắn một đường gặp được đạo môn chân nhân, hôn thê yêu nghiệt, nhân gian quyền quý, cùng với lòng mang các loại tâm tư tiểu nhân vật, mà những người này toàn bộ đều không có chú ý tới hắn. Mấy ngày chi gian đảo mắt mà qua, Cực mau liền tới tới rồi thưởng bảo ngày. Thưởng bảo chi yến là ở buổi tối cử hành, nhưng ở ban ngày là lúc, trong thành không khí cũng đã sôi trào lên, nóng nảy không khí du tảo ở bốn phương tám hướng, làm này tòa không tính cổ xưa thành trì cũng giống như sống lại giống nhau, trở nên sao động lên. Kẻ hẹn mấy cái canh giờ, lại như vậy dân an. Cử hành thưởng bảo chi yến Vân Long Hồ bạn đã bị lai lịch hoa hoè loè loẹt khắp nơi nhân sĩ cấp chiếm cứ, mà tốt nhất những cái đó, vị trí nhưng không ai chiếm cứ. Đó là cam chịu để lại cho Vân Thành phái cùng với những cái đó thế lực lớn người. Mây đen bị hỗn loạn lạnh lẽo thanh phong cấp thổi khai, một vòng trăng rằm chiếu rọi mà đến, dưng ở phía gợn sóng trên mặt nước, bị nước gợn từ từ đẩy ra. Chân bảo ở mọi người lên nào ảo trong tiếng triền lảm ra tới, đó là một phương tán ra thuần tịnh linh khí ngọc bích. Ngọc bích ở dưới ánh trăng tản ra mênh mông thanh quang, cùng mặt nước rẽ nát trăng non tương ứng cùng, càng hiện chân quý cùng thần bí. Vân Thành phái trưởng môn nhân ánh mắt tiếp nối nhìn kia một phương ngọc bích. Nếu không phải tin tức để lộ, hắn lại như thế nào bỏ được đem này phương chân bảo lấy ra tới. Nhưng nếu việc đã đến nước này, hắn tiếng nói hùng hồn nói, "Chân bảo tại đây, các vị anh hùng tự đi giám định và thưởng thức đi." Hắn hồn hậu tiếng nói quanh quẩn ở phiếm xương mù mặt hồ, kinh nổi lên một đợt trơ nghỉ ngơi thủy điều. Hắn vừa dứt lời, liền có người nhẫn mại không được, trực tiếp phi thân tiến lên, chiếu kia chân bảo đoạt đi. Cứ việc còn phẩm không ra này, bảo bối rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng xem nó bán tướng liền biết nó không giống bình thường. Nếu như thế, vậy trước cúp được tay lại nói. Mặt hồ trong lúc nhất thời loạn cả lên. Thủ đoạn khác nhau cao nhân, đục nước béo cò đầu cơ giả, mắt lạnh xem diễn người đứng xem, cùng với một bên hy vọng xa vời vận may buông xuống, một bên lại sợ hãi bị liên lụy người qua đường, cấu thành một bộ khẩn trương lại kịch liệt bức họa cô tròn, làm trường Ly Pha giác thú vị nhìn lên. Hắn liền ngồi ở bên hồ một cây cây liễu thượng, cả người liền giống như xương mù hóa thành người, chẳng sợ lúc này đêm minh như ngảy, cũng vô pháp thấy rõ hắn khuôn mặt. Cái đó không xa trên mặt hồ đang ở tiến hành kịch liệt đánh nhau, đánh nhau địa điểm cũng không ở trong hồ tâm, mà là tới gần bên bờ. Vân Long hồ linh khí xung tốc, có rất nhiều thực lực không đồng nhất sinh linh tới đây tu hành, chúng nó dựa theo nào đó án ý phân chia hảo địa bàn, linh khí nhất xung tốc giữa hồ tất nhiên là thực lực người mạnh nhất địa bàn, cho nên bọn họ căn bản không dám vượt qua đi. Mà trước mắt Vân Long hồ thực lực người mạnh nhất chính là Tu Vi lại đi phía trước tiến một bước tiểu giao. Nàng hết sức chuyên chú lưu tại đáy hồ độc phủ, bấy quan tu luyện cho dù biết được trên mặt hồ đang ở tiến hành đại chiến, cũng không có dù đi lên can thiệp. Một là nàng không dám vi phạm vị kia đại nhân mệnh lệnh, nhị là nàng không dám quấy rầy vị kia đại nhân nha hứng. Cái loại này tùy tay là có thể can thiệp thiên địa pháp tắc đại năng, chỉ sợ là liền tán tiên cái này tự đều không hề áp dụng, liền tính là ở thượng giới, phòng trừng cũng không phải một cái hảo trêu chọc nhân vật. Tiểu Dao rốt cuộc là có truyền thừa ký ức, cho nên đối trưởng ly lợi hại có một cái càng rõ ràng nhận tri. Cho nên nàng nhậm mặt hồ phía trên đánh đến long trời lở đất, cũng bất động mày may, làm những cái đó muốn xấn loạn nhúng tay trong hồ sinh linh cũng nhiễu một phần kiêng kỵ. Ánh trăng chiếu xạ mà xuống, hồ nước liệm diễm tản ra, mặt nước dưới thế nhưng mạc danh bình tĩnh. Trơ đoạt bảo chi yến chân chính kết thúc thời điểm, đã đến bình minh, rộn ràng nhốn nháo đám người đã tán đến sạch sẽ, mà ngồi ở cây liễu phía trên trường ly cũng đúng là ở đệ nhất lúc ánh mặt trời rơi xuống là lúc, mở mắt. Hoặc là nói là bởi vì hắn mở mắt Cho nên ánh mặt trời mới rơi xuống. Tối hôm qua, hắn nhìn kia một hồi so đấu, lúc đầu còn cảm thấy thú vị, sau lại liền cảm thấy rất là nhàm chán. Cho nên nhàm chán, nhàm chán, hắn liền nhắm hai mắt lại, sau đó tiểu đã ngủ. Nay một ngủ, chính là hơn phân nửa đêm. Hắn nhìn chung quanh một vòng khôi phục bình tĩnh ven hồ, bên hồ cây liễu vẫn như cũ ở đón gió phất phới, tân lục lá cây vẫn như cũ sinh khí bừng bừng, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua nơi này đã trải qua một hồi ác chiến. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua ánh trăng quá mức ôn nhu, cho nên những cái đó so đấu giả xuống tay cũng theo bản năng đến ôn hòa một ít, những cái đó tranh phong dư ba ở đi vào cây liễu trước mặt phía trước, tổng hội Lặng Yên không một tiếng động tan đi. Trương Ly hơi hơi đánh ngáp một cái, sau đó hóa thành một đoàn sương ngủ, biến mất ở cây liễu phía trên. Mà tối hôm qua đi theo bọn họ ân nhân cứu mạng lại đây xem náo nhiệt sợ hứng đáng người, lúc này chính theo bọn họ ân nhân chạy trốn. Sợ hứng, đúng là thay trời hành đạo không thành. phản phải bị đại xà sống nuốt vào bụng kia đoàn người. Bọn họ ở sơn cùng thủy tận, lập tức liền phải chết là lúc, gặp cứu tinh, thoát ly bị ăn tươi nuốt sống nguy hiểm. Lúc sau, bọn họ liền một đường đi theo tại đây vị ân nhân bên cạnh, vị này ân nhân còn giúp bọn họ giải hàn độc. Mà bọn họ hiểu biết đến, ân nhân tới Vân Đô chủ yếu mục đích chính là cướp lấy thưởng bảo chi bữa tiệc cung khắp nơi nhân sĩ cướp đoạt chân bảo, liền xung phong nhận việc thế ân nhân đoạt đến chân bảo. Mà bọn họ xác thật là bắt được chân bảo, khá vậy bại lộ hành tung. Cho nên mới sẽ một đường bị người đuổi giết, liền xuyên khẩu khí cơ hội đều không có. Bọn họ một đường chạy trốn tới một ngọn núi lâm, núi rừng địa hình phức tạp đến giống như mê cung, một cái không cẩn thận, bọn họ liền thất lạc mở ra. Hàn Độc vừa mới nhỏ, thân thể vẫn như cũ suy yếu, rồi lại gặp bị thương nặng sở hứng một đường tránh né địch nhân đuổi giết, bất tri bất giác liền tới tới rồi một chỗ sơn cốc. Hắn bước chân lảo đảo, nắm kiếm gỗ đảo tay gần xanh bạo khởi, hô hấp tần suất so với ngay từ đầu thời điểm muốn thông thả rất nhiều. Cảm giác được miệng mũi chi gian tràn ra huyết tinh chi khí, hắn vội vàng dừng lại chạy trốn một bước, sau đó đỡ treo đầy dây đằng vắt núi. Dây đằng thanh bích, mơ hồ có thể thấy được mặt ngoài ngưng tụ lên tiểu bọc nước, bọc nước nơi phát ra với tử sơn cốc chỗ sâu trong bay ra hơi nước. Sở ứng lượng trước trong sơn cốc có lẽ có một phương suối nước nóng. Hắn phỏng đoán không có sai, trong sơn cốc quả nhiên có một phương suối nước nóng, mà hắn không có lường trước chính là, suối nước nóng công trình có cái cô nương đang tắm. Nhìn kia hoặc như ngưng chi ra thị Sở ứng một cái nhiệt huyết phía trên, môi ran liền có luống đạo nhiệt lưu quần quần rơi xuống. Mà đang ở suối nước nóng trung tắm gội nữ tử cũng nghe tới rồi động tĩnh, nàng một hồi quá mức tới, liền thấy được máu môi tí tách lưu sở ứng. Nhìn kia hai mắt trừng lớn hơi thở dồn dập thấy thế nào như thế nào khiến người chán ghét đáng kinh nam, nữ tử phản ứng đầu tiên là làm xương mủ tụ lại lên, che đậy chính mình thân hình. Sau đó nàng liền phản ứng lại đây, trực tiếp vươn tay, cách xương mủ, thật mạnh cho sở ứng một cái tát. Lúc này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 Nhưng không đại biểu cùng hắn tranh chấp cái kia tồn tại không muốn nữa. Đặc biệt là, nó còn muốn thông qua phương thức này đến tự cứu. Thời gian nhanh trong chiều sau trôi đi. Hoàng Sơn giã lĩnh, một thiếu niên đột đến một tiên nhân chuyển pháp, từ đây bước vào vô thượng tu đồ. Thâm Sơn cung cốc, một giã nuôi đột nhiên sụt xuống, giã nuôi trung cung phụng giã thần chi giống chia 5 xe 7, lộ ra thần tượng bên trong cổ xưa truyền thừa, bị nhất lưu vong thiếu nữ lục tìm. Lùi bại thôn chấn, quỷ thanh nổi lên 4 phía ớ.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 cung thật là không thú vị a. Không biết vị này đại năng ở cân nhắc chuyện Di thủy nguyên đồng tử trong mắt hơi đổi, hắn bảo trì trầm mặc, không dám nói lời nào. Chương 824 Thanh minh. Tiên giới. Nguyên Quang đạo trưởng. Vì hạ Nguyên Quang tiên quân sinh nhật, chúng tiên thần toàn cầm lễ dự tiệc. Ở Nguyên Quang đạo tràng một không nổi danh chỗ, một vị dung mạo cửu thịnh, khí chất lại lộ ra chút hoạt bát nữ tiên chính nhân theo lãng hoa, hành tẩu ở tiên sơn đường mòn chung. Nàng thường thường khom lưng phất quá một đóa tiên ba.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 Cái gọi là nhất kiến trung tình, liền cũng là như thế. Cho nên, phí lao đại công phu, vì không làm cho Đông Hy Thái Tử chú ý, đến nay còn tránh ở huyền mình chỉ dưới lạc canh quà đen. À, không đúng, là ma đế, hắn một cái không lưu ý gian, liền ném hắn âu yếm, cô nương tâm. Tiệc mừng thọ phía trên, Nguyên Quang tiên quân biến tìm hắn cháu gái không thấy, thẳng đến Đông Hy Thái Tử đem nàng lánh trở về. Nguyên Quang đạo chàng cùng Đông Hy Thái Tử sớm chiều cung cũng không xa, có thể với tới khi như thế.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 Xoay người rời đi. Rời đi là lúc, tất cả mọi người quy về yên lặng, trừ bỏ một con đang ở hồ sâu hô hâu ngủ nhiều đại rùa đen. Đơn trương. Ngày mai phát kết thúc thiên, hôm nay vô cảng. Kết thúc thiên thực đoạn, ngày mai cùng nhau phát xong. Càng viết càng đầu trọc, viết không thật lớn ra thứ lỗi. Http, Bịt Lu, Búc, 43873, 453922291 hở tờ mở lở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ huếp.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 Đúng là tính toán lợi dụng này, một cái mặt ngoài xem là bở cười, nội bộ lại lộ ra bi thường chê cười, tới cấp Ninh vọng hành quấy rối. Ngươi không phải thích cái loại này, không dành thế sự tiểu khả ái sao? Nang liên nhiều đưa mấy cái qua đi, nói không chừng hắn lại tâm động, sau đó lại lần nữa nhấc lên một hồi tình yêu chiến tranh cùng kế thừa chiến tranh đâu. Đến lúc đó, ngươi lại sẽ như thế nào tuyển? Nang đã sớm ở trong lòng định ra kế hoạch, chỉ là hiện tại vị trí còn không có ngồi ổn, tạm thời không thể làm xong. chờ nàng hoàn toàn nắm giữ gia tộc tập đoàn lúc sau, như vậy, Thẩm Duy Dương vẫn luôn ở trong lòng tính kế, như vậy tính toán kế, liền tính kế 5 năm, 5 năm về sau, nàng vẫn như cũ không có thực hiện được. Bởi vì Ninh Vọng Hành liền phản phất trúng Vu sư chú ngữ giống nhau, đối địch như mi một hướng mà tĩnh tâm, vô luận đối mặt nhiều ít dụ hoặc, đều lù lù bất động, chỉ hết sức chuyên chú sủng hắn thái thái. So sánh với dĩ vãng cái kia treo nho nhà ôn hòa lá cờ Ninh Vọng Hành, hiện tại cái này Ninh Vọng Hành muốn có vẻ bá đạo rất nhiều.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 Linh thể tập đoàn công trạng không những không có giảm xuống ngược lại vững bước bay lên, linh vọng hành vị trí thậm chí tọa ổn đến không thể lại ổn, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Cùng lúc đó, Trương Ly đứng ngốc tại một cái hải cảnh trong phòng vẽ tranh. Nơi xa chính là xanh thảm biển rộng, cùng với mênh mông vô bờ không trung, không trung liền phảng phất một đám bị phân hóa tốt ô vuông giống nhau, bị từng khối dày nặng vân cấp lấp đầy, tùy ý nhìn lại, chính là trước mắt không rộng. Đứng tại cái này trong phòng, người tâm tình phảng phất đều sẽ trở nên tốt hơn một ít.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 Có lẽ trưởng thành hiện tại cái dạng này, hắn muốn gì nên vẫn luôn ngây ngốc đi xuống, nhưng sau lại vẫn là ngẫu nhiên gian cùng Linh vị Hi có tiếp xúc, Nhiếp bác sĩ không đành lòng, liền khẩn cầu Trương Ly giúp một tay hắn. Trương Ly tự nhiên là không sao cả, cho nên Nhiếp bác sĩ liền cùng Linh Vọng Hành nhắc tới chuyện này, hắn hy vọng đem Linh vị Hi tiếp nhận tới, cùng Trương Ly cùng nhau trị liệu. Hắn theo như lời chính là trị liệu, bổn ý là tưởng nhắc nhở Linh Vọng Hành, làm hắn coi trọng khởi chính mình tiểu nhi tử.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 4585 49206 hở tờ ML Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh Bịt Lu Di động bản đọc địa chỉ huếp M. Bịt Lu Trường 815 không vang Lạp Trương Ở biệt thử trung sinh hoạt sát thật thực thích ý Trường Ly cùng Ninh vị hy trạng thái thoạt nhìn đều không tồi Như bác sĩ cảm thấy thực vui mừng Này 5 năm tới Trường Ly không như thế nào hồi quá Ninh ra Hán phần lớn ở tại bên ngoài Năm đó thư tỉnh Y cùng Ninh vọng hành Ly hôn thời điểm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 Hắn dưới ngồi bút họa cũng càng có linh tính. Tuy rằng, hắn bản chất cũng không phải vẽ tranh. Hắn ngồi ở dương cầm trước mặt, ngón tay ở hắc bạch phím đàn phía trên vũ động, dễ nghe âm nhạc thanh không được chảy xuôi, làm này y mãng đêm tối dường như đều trở nên sung sướng lên. Nơi xa, sâu thẳm nước biển chụp đánh ở bờ cát phía trên, phát ra nặng nề thanh âm, không được có phong ở giữa không trung lâm sướng, cấu thành một đầu hoặc nhân nhạc khúc. Ngày hôm sau, một đầu tân khúc liền xuất hiện ở nhiếp bác sĩ trước mặt.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 Nàng vừa dứt lời, Ninh vị Hi liền giơ lên tay, bế lên đầu, hiển nhiên, hắn là không hi vọng vị cô nương này sờ đầu của hắn. Mà vị cô nương này cũng bị hắn động tác cấp nhanh tới rồi, nàng nhịn không được muốn phát ra tạ tiếng cười, lại ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống, sau đó ngữ điệu có chút cổ quái nói, "Tiểu Bằng Hữu không thích tỉ tỉ sờ ngươi đầu, kia làm tỉ tỉ véo véo ngươi mặt được không?" Tỉ tỉ thích nhất ngươi loại này đáng yêu tiểu Bằng Hữu. Nói, nàng cũng đã vươn tay, muốn béo thượng Ninh vị Hi khuôn mặt. Nàng phun hồng nhạt sơn móng tay tay phản chiếu chung quanh hoa tươi, dưới ánh mặt trời chiết xạ hồng nhạt quang, thoát nhìn khỏe mạnh mà lại xinh đẹp, liền cùng nàng kêu một trường tràn đầy tươi cười mặt giống nhau. Http, Bichlu, Búc, 43873, 457835684HTML Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bichlu Di động bản đọc địa chỉ huếp, M.Bichlu Trường 816 không vang, lạp trường Nhọn nhọn móng tay liền phẳng phất một phen sắt nhọn kéo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 Hán giáng người vẫn như cũ bảo trì rất há, không có chân vòng kiềng, không có bụng địa, một thân màu đen tây trang, có vẻ nho nhã phong độ. Hán vẫn nộ đem phồn đờ ném ở hội nghị trên bàn, các ngươi đây là có ý tứ gì? Hán đường đệ tiểu ninh tổng nhan giá trị không có hán cao, cả người có vẻ càng vì nghiêm túc, hán tùy tay chặn lại chiều hán ném lại đây phồn đờ, sau đó không khách khi nói, thỉnh ngươi xuống đài ý tứ. Ninh vọng hành, các ngươi muốn đoạt đi tà chức vụ. Tiểu ninh tổng, có tính không cấp đi.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 Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ huếp, M. Bịt Lu. Trường 817 không vang, Lạp Trương. Phòng bệnh môn bị mở ra, một đạo đã quen thuộc lại mang theo chút xa lạ thân ảnh xuất hiện ở ninh vọng hành trước mặt. Là Trường Ly. Chứ bỏ Trường Ly bên ngoài, còn có Ninh Vị Hy. Ninh Vị Hy đi theo Trường Ly phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nằm ở trên giường bệnh phụ thân. Hán tướng Mạo Nhu Hòa, khí chất Nhu Hòa, cả người liền giống như Họa Thượng Thi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 làm tập đoàn hoàn toàn trở thành hắn trong lòng bản tay ngoan vật. Linh vọng Mân cho rằng hắn chiếm thiên đại tiện nghi, không nghi tới, hết thảy đều chẳng qua là bởi vì Trường Ly không thèm để ý. Linh vọng Hành nghe thấy cái này đáp án, trong lúc nhất thời có chút vớ vẩn, vì một ít chỗ tốt, các ngươi là có thể đủ đứng ở địch nhân kia một bên, tới đối phó các ngươi bà bà. Các ngươi cư nhiên làm được ra như vậy sự. Hắn kinh ngạc đến cực điểm, hắn là thật không nghi tới, hắn hai cái nhi tử hội trưởng thành hiện tại dáng vẻ này.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 Lúc này ở đây sẽ đến nơi này, bất quá là xuất phát từ trường Ly đột phá kỳ tưởng, linh vị hi đối hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó hành sự tác phong cũng đã thói quen, cho nên liền cùng hắn cùng nhau lại đây. Linh vị hi nhất tiếc nuối cùng nghi hoặc chính là, vì cái gì hắn hảo lên mà ka ka vẫn như cũ là trước đây bộ dáng. Hắn không cảm thấy dáng vẻ này ka ka thập phần yếu ớt, hắn chỉ là cảm thấy hắn muốn nên càng tốt. Diệp Như Mi suất quý sự tình, bọn họ đã sớm biết, bọn họ không có thông tri linh vương hành.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 Cười tắc không lớn, nhìn qua bất quá hai mươi suốt đầu, bộ mặt thanh tuyển, ánh mắt đạm mạc sâu xa như mênh mang đại đạo, dơ tay nhấc chân gian toàn là huy nghi. Hắn thật dài thở dài một tiếng, sau đó đem tản mát ra đi vì thế chậm dại thu hồi, sau đó hồi tưởng khởi phía trước trải qua sự tình. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, quả nhiên không hổ là bị đồng hóa đến nghiêm trọng nhất mảnh nhỏ, cư nhiên hào hắn lớn như vậy công phu. Ở phía trước thế giới kia, hắn tự mình ý thức sở dĩ sẽ như vậy đạm bạc.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 Sau đó, vèo một tiếng phi thăng. HTTP, Bichlu, Book, 43873, 454952132H tờ mở lở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bichlu. Trường 821 thanh minh, Lạp Trương. Mò, bắt được bọn họ. Bọn họ hướng bên kia chạy, hai cái tay chói gả không chặt người, tuyệt đối chạy không xa, mau đuổi theo đi lên. Bắt được người là được, thử thương chớ luận.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 Liên bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, hoàn toàn ngã xuống. Ma chấm dẫn hắn đạo môn người trong ở lấy hắn máu cách làm, không phát giác hắn có hậu duệ lúc sau, liền hoàn toàn yên tâm, sau đó dọn dẹp một chút rời đi. Mà đối sự tình trải qua như chớp trưởng trường ly lúc này đã xuất hiện ở cái này hồ nước trước mặt. Hắn đạm bạc thân ảnh phảng phất từ sương mù tụ lại mà đến, hắn nhìn hồ nước phía dưới cái kia thân cũ khí vận người, chậm rãi đến lộ ra một tia lương bạc tươi cười. Hắn nhớ rõ hắn thức tỉnh là lúc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 43873 454837479 hờ tờ mờ lờ Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bịt Lu Di động bản đọc địa chỉ huếp, M. Bịt Lu Trường 822 Thành Mình, Lạp Trương Vân Đô, Mê Mù Chi Đô, Lấy ngoài thành 300 giảm Vân Long Hồ Vị Bằng Mội Phùng Xuân Thu hết sức, Vân Long Hồ Thượng Sương Mù Trắng Ngập Mênh mang sương trắng như Du Long Tùy Ý Du Tẩu Đến vọng lâu là lúc, Du Long Tứ Tán Như Mạc Lùng với vọng lâu phía trên, như tiên gia thịnh cảnh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 Bịch Lu, Búc, 43873-454491449H tờ mở lở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bịch Lu. Di động bản đọc địa chỉ huếp, M. Bịch Lu. Trường 823 Thanh Minh, Lạp Trương. Trường Ly không nhìn kỹ kêu đoàn người bị thu thập có bao nhiêu thảm, dù sao hắn biết, đám kêu người tạm thời sẽ không chết. Hắn về tới Vân Đô. Vân Đô hơi nước thập phần sung túc, thế cho nên người hành tẩu ở trong đó, đều giống như hành tẩu ở ven hồ giống nhau.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 liền xuyên khẩu khí cơ hội đều không có. Bọn họ một đường chạy trốn tới một ngọn núi lâm, núi rừng địa hình phức tạp đến giống như mê cung, một cái không cẩn thận, bọn họ liền thất lạc mở ra. Hàn Độc vừa mới nổ, thân thể vẫn như cũ suy yếu, rồi lại gặp bị thương nặng sở ứng một đường tranh né địch nhân đuổi giết, bất tri bất giác liền tới tới rồi một chỗ sân gốc. Hắn bước chân lảo đảo, nắm kiếm go đảo tay gần xanh bạo khởi, hô hấp tần suất so với ngay từ đầu thời điểm muốn phong thả rất nhiều.